Sướng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn ngu yêu Tối mộng khinh cuồng chương 22, suối nước nóng hay Sờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện ao đi.xyz ao khi thầm kêu lên một hồi trong lòng Đôi mắt đen lúng liếng kia của đồng nhạc nhạt lại càng chưa từng rời khỏi bóng sáng nam nhân này Nhìn nam nhân cởi ra tất cả trang phục trên người Thậm chí ngay cả ngọc miệng trên đầu cũng đều bỏ ra Ngay lập tức Một mái tóc đen nhánh như lụa xài đến tận hông Tựa như dòng nước đang chút xuống Sổ tung ra ở sau lưng Trong nháy mắt đó Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trong lòng mình Mành một tiếng Phản phất như bị một cây búa thật lớn hung hăng lệ mạnh một cái Chỉ thấy nam nhân trước mắt Nước ra đồng hung Lưng dài vai rộng Cơ mắp cuồn cuộn rõ ràng Chỗ xương quai xanh lóm xuống vô cùng khơi gởi cảm tính Cơ ngực sắn chắc kia Mơ hồ cho thấy Dường như ở trong đó chất chứa lực lượng không gì sánh được Làm cho người ta không khỏi có hơi ngưỡng mộ Lại nhìn từ lồng ngực rắn chắc kia xuống phía dưới Là eo bụng không có một chút xẻo lồi nào Có thể nhìn ra được Rán người hoàn mỹ của nam nhân này chính là dựa vào trường kỳ xèn luyện mà có Làm cho khi người ta nhìn thấy thì đều có cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục Tim đập rồn rập miệng lưới khô giáo Trong lòng kích động Cuối cùng Ánh mắt của đồng nhạc nhạc cứ như thế là Từ từ lướt xuống dưới vùng bụng bằng phẳng của nam nhân kia Đến khi thực sự nhìn thấy giữa hai chân của nam nhân kia à, à, à. Thật xấu hổ thấy rồi Thấy rồi Đồng nhạc nhạc tâm tình kích động Mặc dù trước kia cũng từng len lén xem phim loại A Và tạp chí linh tinh các loại Chỉ là Khi thấy trên thực tế Nàng nhận ra hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc như thường thường chứng kiến trên tạp chí TV Nhìn Mỹ Nam tử tuấn tú trước mắt thừa sức khơi gởi linh cảm giống như tượng thần phi lạc này Đồng nhạc nhạc kích động chỉ còn thiếu nước không có bay lên Trời ạ Nam nhân này thật sự là được ông trời ưu đãi Không chỉ có được nguyện lực trí cao vô thượng Mà về địa vị, sung mạo Lại thêm dáng người hoàn mỹ đầy cảm tính kia Thế này quả thực muốn cho tất cả nam nhân thiên hạ Đều tự sần sần trở nên xấu xa à, Cũng khiến cho tất cả nữ nhân thiên hạ Đều điên cuồng si mê thán phục kích động Ví dụ như Nàng đây chính là như vậy, đồng nhạc nhạc trong lòng kích động. Cuối cùng, không chịu nổi cảm xúc nữa, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên. Vì vậy, không nhịn được đành thở phì phò sơ móng vuốt mà che mặt. Mặc dù như thế, đồng nhạc nhạc vẫn không nhịn được. Xuyên qua kẽ ngón chân mà len lén nhìn về hướng tới nam nhân tuấn tú đầy gợi cảm kia Tuyệt diệu Yêu nghiệt Cha mẹ ơi rất là mê hoạ Trong lúc đồng nhạc nhạc đang lâm vào ma trận đủ các loại khích động thán phục Thì nàng cũng không biết Huyền lăng thương đứng ở bên cạnh kỳ thật đang một mực tinh tế quan sát tiểu điêu nhi ở bên mình Nhìn tiểu điêu nhi này Vào lúc hắn cởi dây lưng áo ngoài Thì đôi mắt đen lúng liếng kia Liền một mực gắt cao nhìn vào người hắn Khói miệng liền càng nhít lên rất nhiều Từ trong có một giọt dịp thể không rõ Đang từ từ lăn xuống Nhìn điệu bộ rõ ràng mê đắm này Huyền lăng thương không khỏi nhớ nhớ Mày kiếm đẹp mắt mà tràn đầy kinh ngạc Đồng thời lại cảm giác vô cùng thú vị Vừa rồi vào lúc dùng bữa tối Hắn đã có cảm giác con tiểu điêu nhi này Đang dùng ánh mắt say đắm nhìn hắn Lúc ấy, hắn chỉ cho là chính mình đã nhìn lầm rồi Chính là hiện tại lại thấy ánh mắt say đắm như thế Của tiểu điêu nhi thì huyền lăng thương biết Hắn không nhìn lầm Con tiểu điêu nhi này hiện tại đang bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc. Mặc dù Huyền Lăng Thương một mực cũng biết chính mình có diện mạo phi phàm, tất cả nữ nhân thấy hắn đều phản phất như ong mật gặp hoa. Chỉ có điều là được một con tiểu điêu nhi chăm mộ thì con lẽ là lần đầu tiên. Cuối cùng Sau đó lại nhìn thấy Tiểu Điêu Nhi này phản phất không chịu nổi sự say mê mà rơ hai chảo che mặt. Thì hành động đó quả thực dễ thương không gì sánh bằng Thấy vậy, huyền lăng thương rốt cuộc không nhìn được Phát xích một cái mà cười thành tiếng Haha, <cười> Tiểu Điêu Nhi nhà ngươi này thì ra vẫn là một bại hoài háo sắc bẩm sinh